tiên đế trùng sinh tác giả lâm phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn chương một tiên đế trùng sinh con tàu cao tốc hướng tới thành phố hải thành đang lao vun vút thì bỗng nhiên ầm một tiếng chấn động kịch liệt cùng với chấn động này diệp thành chậm rãi mở mắt trong mắt anh tràn ngập vẻ khó hiểu và ngỡ ngàng sau khi quan sát xung quanh vài vòng thì lập tức nhíu mày Đây chẳng phải là chuyến cao tốc tới Hải Thành để đính hôn với Bạch Tiểu Huyên năm mình 23 tuổi sao. Một giây trước, anh vẫn còn đang trải qua đạo lôi kiếp cuối cùng, nhưng bây giờ anh lại trùng sinh trở về địa cầu. Kiếp trước, mình tới Hải Thành để chuẩn bị đính hôn với Bạch Tiểu Huyên, nhưng không ngờ, Bạch Tiểu Huyên mà mình yêu thương nhất lại không thể vượt qua nổi sự theo đuổi của cậu ấm nhà giàu, phản bội mình. Đây không phải là điều đáng lận nhất. Đáng hận nhất là kẻ thứ ba kia vì muốn độc chiếm bạch tiểu huyên mà không ngừng lập mưu hại mình. Đầu tiên là rụ rỗ mình ở sòng bạc thua đến tán ra bại sản. Sau đó bày kế vu oan là mình gian lận để người bên sòng bạc chặt hai tay của mình. Dù là vậy hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn còn sai người phóng hòa đốt xưởng nhỏ của bố, ép bố phải treo cổ tự sát, khiến mình tan cửa nát nhà. Cuối cùng, Diệp Thành không thiết tha sống nữa, gieo mình xuống sông sâu. Nhưng không ngờ mình lại có cơ duyên vào được giới tu tiên và trở thành huyền thần tiên đế uy chấn ba giới, vào thời khắc anh sắp đột phá được thiên kiếp, phi thăng thành tiên thì không ngờ lại trùng sinh trở lại thời khắc này, nhớ tới kiếp trước mình bị hại thảm, Diệp Thành cười khẩy bạch tiểu huyên, còn cả đám người đã từng hại tôi nữa, kiếp trước mấy người nợ tôi những gì thì kiếp này tôi đòi lại cả gốc lẫn lãi, nghĩ tới đây, tia sắc lạnh lướt qua trong mắt Diệp Thành đôi mắt thâm sâu sáng ngời như chứa cả bầu trời sao anh nhắm mắt lại dùng thần thức quan sát bên trong cơ thể nhưng một giây sau anh liền thấy hơi hụt hẫng vốn dĩ linh khí tiên nguyên vô cùng dồi dào nhưng bây giờ chỉ còn sót lại chút ít diệp thành thu hồi thần thức thâm nói xem ra lại phải dùng một đời để tu luyện lại nhưng vậy cũng tốt lần này mình phải ung dung tự tại giữa trời đất không để sót lại chút tâm ma nào ở nhân gian lúc này Một cô gái ngồi cạnh cửa sổ bỗng trầm giọng nói, ông nội, sao chúng ta không ngồi khoang thương gia mà lại ngồi ở khoang hạng hai này thế ạ, chỗ này đông đúc với lộn xộn quá, ngồi ghế bên cạnh anh là một ông lão thần thái thản nhiên, và một cô gái xinh đẹp tầm 20 tuổi. Tuy bọn họ ăn mặc đơn giản mộc mạc nhưng từng cử chỉ lại toát ra vẻ tự tin và tôn quý, ngồi ở khoang tàu hạng hai này hình như không hề hợp với khí chất của bọn họ, Diệp Thành tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông cụ ngồi chính giữa, cô gái thì ngồi sát cửa sổ, ông cụ mỉm cười nói: "Minh Nhan, ông đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, tâm phải hòa vào thế gian mới có thể tìm được cảnh giới và cơ duyên tốt hơn, cháu cứ giam mình ở tầng cao thì bao giờ mới có đột phá lớn được." Cô gái nghe vậy thì thè lưỡi, thỏ thẻ: "Cháu luyện võ mới 10 năm mà đã luyện được tới minh kình rồi, người ta đều nói cháu là thiên tài đấy." Ông cụ nghiêm túc nói: "Sau minh kình còn có ám kình." Sau đó còn có phóng thích nội kinh. Đạt được đến phóng thích nội kinh thì mới có thể trở thành đại sư võ đạo. Cháu cảm thấy với tốc độ của cháu bây giờ, đến tuổi của ông có thể trở thành đại sư võ đạo không? Diệp Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy thì thấy thầm kinh ngạc. Không ngờ hai ông cháu ngồi bên cạnh anh lại là võ sĩ luyện thể. Nhưng võ sĩ trong mắt người tu tiên cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi. Trong giới tu tiên, võ sĩ chính là đầy tớ của người tu tiên. Trong giới tu tiên thường hay xảy ra cảnh nguyên một tông môn võ sĩ cam tâm tình nguyện làm châu làm ngựa cho một người tu tiên. Mục đích của họ chính là hy vọng lúc nào đó người tu tiên vui vẻ sẽ thưởng cho họ một viên đan dược hoặc một công pháp cấp thấp. Võ sĩ tu tiên cực kỳ khó khăn, nói khó nghe thì võ sĩ mà muốn tu tiên thì hệt như khỉ mà muốn biến thành người. Nhưng đối với võ sĩ mà nói, trong một trăm nghìn người cũng khó có được một người có thể tu luyện đến mức độ phóng thích nội kinh ra ngoài, trở thành đại sư võ đạo. Nhưng cho dù là đại sư võ đạo thì cũng chẳng đỡ nổi cái dí đầu ngón tay của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, lúc Diệp Thành khai tông lập phái ở giới Tu Tiên, có 81 tiên đồ, 1.800 đồ tôn, đồ đệ của đồ tôn thì có 20.000 người, còn số võ sĩ phụ thuộc dưới tông môn của anh thì có đến mấy triệu, gặp anh như gặp thần. Thế nên Diệp Thành không hề xem trọng hai ông cháu này, chỉ dựa vào hơi thở anh đã có thể cảm nhận được cô gái mới chỉ vừa luyện tới Minh kình ông cụ thì mạnh hơn chút, cũng mới đạt tới ám kình mà thôi. người thế này không xứng để quét rác trong tông môn của anh nữa là. lúc này ông cụ cố ý hạ thấp giọng nói với cô gái bằng giọng nói có mang theo nội kình. Minh nhàn, con đường của võ sĩ giống như tay không leo lên trời. cháu nhất định phải cố gắng trở thành đại sư võ đạo thì mới có thể tiếp xúc với tầng lớp cao hơn. gia tộc của chúng ta đã mấy mươi năm chưa từng xuất hiện đại sư võ đạo nào rồi. cháu là người có cơ hội nhất. Hòa lẫn nội kình vào giọng nói có thể đảm bảo giọng nói được nội kình bao bọc, để thực hiện truyền đạt chuẩn xác. Ông cụ làm như vậy trên lý thuyết thì chỉ có cô gái ngồi bên cạnh mới nghe được, nhưng ông ấy không biết Diệp Thành ngồi bên cạnh là tu sĩ trùng sinh. Tuy linh khí trong cơ thể chỉ còn sót lại chút ít, nhưng mấy trò vặt của võ sĩ này không qua mắt được ảnh. Lúc này cô gái cũng dùng nội kình bao bọc giọng nói, kiên định thừa, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ dốc toàn lực. Bất luận thế nào cháu cũng sẽ tu luyện tới mức độ phóng thích nội kinh ra ngoài, trở thành đại sư võ đạo, Diệp Thành nghe đến đây bỗng nhiên phi cười, đúng là võ sĩ hệt như kiến hôi. Hơn 20 năm mới tu luyện được đến Minh Kinh mà còn vọng tưởng trở thành đại sư võ đạo, nực cười, mà cho dù là đại sư võ đạo thì cũng chẳng là gì trước tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Lúc này, cô gái vừa tuyên bố ý nguyện lớn lao của mình thì đột nhiên nghe Diệp Thành cười khinh, đột nhiên cô gái cảm thấy xấu hổ, tức giận hỏi này anh cười gì thế ông cụ vội dùng nội kinh quát minh nhan không được vô lễ cậu ta là người bình thường không thể nghe được chúng ta đang nói gì bấy giờ cô gái mới chợt vỡ lẽ nhưng vẫn tức giận trợn mắt với diệp thành cô gái nói đang yên đang lành đừng có cười lung tung dễ ăn đập lám đấy diệp thành chậm rãi mở mắt ra nhìn cô gái trên mặt tràn ngập vẻ khinh bỉ hỏi sao tôi cười hay không đến lượt cô quản chắc Cô gái tức giận, anh đừng có mà kêu căng, thứ không biết trời cao đất dày, Diệp Thành cười khầy, ếch ngồi đáy giếng lại bảo người khác là không biết trời cao đất dày, nực cười, anh, cô gái siết chặt nám đấm, các khớp tay kêu rơm rớp, bực tức nói, để tôi dạy cho anh một bài học, Diệp Thành nhếch mép khinh bì, ngạo mạn nói, cô gái nhỏ, hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt nên tặng cho cô một câu, cô nghe cho kỹ. Nói rồi Diệp Thành hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp hai mươi còn chưa qua thì cả đời đừng mơ thành. Cô gái nghe không hiểu ý câu nói này nhưng ông cụ ngồi bên vốn dĩ thần thái rất thản nhiên nhưng lúc này lại đột nhiên thấy hoảng hốt. Ông cụ khiếp sợ nhìn Diệp Thành, ấp úng hỏi, cậu bạn, xin hỏi tôn tính đại danh, cậu tới từ thế gia nào thế? Diệp Thành thản nhiên đáp, ông không xứng được biết tên của tôi, chương 2, ông không xứng, trong mắt Diệp Thành. Võ sĩ và người hầu không hề khác gì nhau, hơn nữa, bản thân anh rất xem thường người hầu, chỉ tu sĩ kỳ trúc cơ mới nhận võ sĩ làm người hầu, kiếp trước anh là huyền thần tiên đế, trong số những người hầu xung quanh anh, ai mà chẳng là tu sĩ từ kỳ nguyên anh trở lên, trước mặt anh, võ sĩ nhỏ nhoi buồn cười giống như con khỉ trong núi Côn Luân vậy, cho nên trong mắt anh, khoảng cách giữa ông lão này và anh xa nghìn dặm, không xứng được hỏi tên họ của anh thậm chí còn không sướng được ngồi ngang hàng với anh nhưng câu nói không hề khách sáo của anh làm cô gái vốn dĩ đã rất tức giận ngay nổi trận lôi đình đứng dậy chỉ thẳng mặt diệp thành dám bất kính với ông nội tôi tôi xé miệng anh. cô gái này vừa đứng lên khoảng mười mấy chàng trai ngồi xung quanh cũng lập tức đứng lên nét mặt dữ tợn trông có vẻ như là người hầu của bọn họ những người này đã sẵn sàng để giết diệp thành nhưng không ngờ ông lão kia lại quát lên minh nhàn không được vô lễ Xin lỗi tiền bối nhanh lên, cái gì? Cô gái trợn mắt há mồm nhìn ông cụ rồi thốt lên, ông nội, tên khốn nạn này dám láo toét với ông, cháu không giết anh ta đã là may lắm rồi, hỗn sược, ông cụ quát lớn, cực kỳ tức giận nói, ông bảo cháu xin lỗi, làm ngay, nhanh lên, ông cụ tức giận làm cô gái sợ hãi, sửng suốt một lúc mới phát hiện ông không hề nói dẫn nên mới thu hồi lại khí thế kiêu ngạo, nhìn Diệp Thành đang lạnh nhạt bình tĩnh ậm ừ nói, xin lỗi, ông cụ vẫn tức giận, kêu tiền bối nữa, cô gái oan ước đến mức rưng rưng nước mắt nhưng vẫn nén giận nói, tiền bối, xin lỗi, lúc này, ông cụ mới khiêm tốn nói với Diệp Thành, tiền bối, Minh Nhan là cháu gái tôi, tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng nên đã để ngài chê cười, Diệp Thành không quan tâm đến ông ấy, chỉ nhắm mắt lại, cô gái thấy vậy lại muốn bùng nổ nhưng lại sợ hãi ánh mắt sắc bén của ông nội mình, sau đó, giọng điệu ông cụ càng hèn mọn hơn tiền bối tôi là gia chủ của nhà họ thẩm ở tịnh hải khi còn trẻ tôi cũng từng nghe câu vừa nãy tiền bối nói nhưng ông nội tôi không giải thích cụ thể không biết tiền bối có thể chỉ dạy một chút hay không nếu tiền bối sẵn lòng giải thích câu hỏi của vãn bối sau này tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì chắc chắn nhà họ thẩm sẽ bất chấp gian nguy diệp thành mở mắt ra nhìn ông ấy Sử dụng chút linh khí mới vừa hấp thu phong tỏa cả ba người rồi mới lạnh nhạt nói, tôi đã nói rất rõ rồi, hai mươi còn chưa qua, cả đời đừng mơ thành có nghĩa là nếu hai mươi tuổi chưa luyện đến ám kình thì cả đời này không thể trở thành đại sư võ đạo, nói xong, Diệp Thành lại nhìn cô gái kia, cười nhạo, hẳn là cháu gái ông mới đầu hai mươi đúng không, mới luyện đến minh kình tôi thấy đến khi cô ta bằng tuổi ông cũng chưa chắc phóng thích được nội kình ra ngoài đầu, ông lão kinh hãi. Quả nhiên chàng trai này lợi hại, không những cậu ấy nghe được âm thanh đã được bao bọc trong nội kinh mà còn có thể giải thích những gì ông nội quá cố của mình đã từng nói. Lợi hại hơn nữa là cậu ấy có thể biết tình hình của mình và cháu gái, có thể thấy chắc hẳn cậu ấy là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ chân chính. Võ đạo không phải tu luyện, phương pháp của nó là không ngừng rèn luyện thân thể, cho nên giữa các võ sĩ nếu chỉ dựa vào cái nhìn hay cảm giác thì không thể đoán được cảnh giới của đối phương. Chỉ có đấu một trận mới biết cuối cùng đối phương đã luyện đến cảnh giới nào, chàng trai trẻ này lại nhìn thấu cảnh giới của ông ấy, có khi anh là một đại sư võ đạo, trời ơi, ông lão không thể kìm nén sự kích động và kinh hãi trong lòng, mấy trăm năm trước tổ tiên nhà họ thẩm từng là thương nhân nổi tiếng, gia tài bạc triệu nhưng tổ tiên lại dùng 50 năm để làm châu làm ngựa cho một vị đại sư võ đạo. Tổ tiên còn dùng hết gia sản để xây võ đường nguy nga cho đại sư võ đạo đó mới đổi được tâm pháp võ đạo của người đó, từ đó trở đi, từ một gia tộc bình thường, nhà họ thẩm trở thành gia tộc võ sĩ, gia tộc hương thịnh mấy trăm năm, nhưng mấy chục năm trở lại đây, người nhà họ thẩm tụt lùi về sau, không hề xuất hiện bất kỳ đại sư võ đạo nào nữa, mà bây giờ, rất có khả năng người ngồi bên cạnh mình là cao thủ đại sư võ đạo, sao ông ấy không phấn khích cho được. Ngay sau đó. Ông cụ hèn mọn nói, tiền bối, tại hạ thẩm thiên minh, không biết tiền bối có thể chỉ dạy một chút hay không, nếu có thể, nhà họ thẩm nguyện làm châu làm ngựa cho tiền bối để báo ơn. Diệp Thành lạnh nhạt nói, cơ duyên không thể ép buộc được, chuyện gì nên đến sẽ đến. Với Diệp Thành mà nói, đúng là anh xem thường đám võ sĩ này nhưng thái độ của ông cụ làm anh khá hài lòng nên anh không nói năng gì quá đáng, muốn mình chỉ dạy thì phải xem thử tâm trạng mình thế nào. Nếu sau này tâm trạng vui vẻ thì cũng chưa chắc là không thể, ông cụ nghe xong, vừa vui vừa sầu, vui là vì câu nói của Diệp Thành không quá tuyệt tình, còn sầu là vì không biết cuối cùng Diệp Thành có cho mình cơ duyên hay không, sau đó, ông ấy vội vàng cầu xin, tiên bối, tôi vẫn còn một thỉnh cầu, hả, Diệp Thành hơi nhíu mày, Thẩm Thiên Minh nói, tôi mong cậu hãy chỉ dạy cho Minh Nhan, để con bé làm đồ đệ của ngài. Thẩm Thiên Minh cảm thấy nếu có thể làm quen với người như Diệp Thành, chắc chắn sẽ rất có lợi cho nhà họ Thẩm, nếu cậu ấy có thể chỉ dạy cháu gái mình, để con bé có cơ hội trở thành đại sư võ đạo thì nhà họ Thẩm sẽ có thay đổi lớn. Ông ấy vừa nói xong, Thẩm Minh Nhan kinh hãi, vội vã gọi, ông nội, Diệp Thành cũng cười mỉm chi, hỏi, ông không sợ tôi bán cháu gái ông à? Thẩm Thiên Minh gật đầu nói, sợ nhưng tôi cảm thấy ngài không phải người như vậy. Diệp Thành quay đầu nhìn thẩm Minh Nhan rồi lắc đầu nói, bây giờ cô ta chưa xứng làm đồ đệ của tôi. Sau này có duyên hãng nói, từ nhỏ thẩm Minh Nhan đã là thiên kim đại tiểu thư, đã bao giờ bị người khác nói vậy đâu nên cô ta xấu hổ buồn bực không thôi. Hư Lạnh nói, ai muốn làm đồ đệ của anh, đây cóc cần. Thẩm Thiên Minh lại thở dài nói, cho dù không thể thu làm đồ đệ thì mong ngài hãy chỉ bảo Minh Nhan nhiều hơn. Diệp Thành không nói gì, gật đầu rồi mới ừ nhẹ. Bộ dạng người sống đừng đến gần của anh lại làm Thẩm Minh Nhan tức giận, chưa có ai dám thể hiện thái độ này với nhà họ Thẩm, chàng trai trước mắt mới hai mươi mấy tuổi, dựa vào đâu mà dám kiêu ngạo như vậy, ông nội, ông đừng để bị anh ta lừa, anh ta mà là tiền bối cao thủ gì, cháu thấy giống dân giang hồ bịp bợm thì đúng hơn, không được hỗn sược, Thẩm Thiên Minh quát lớn, nghiêm mặt nhìn Thẩm Minh Nhan mới làm cô ta im lặng, Thẩm Minh Nhan tức muốn nổ phổi, nhưng trước mặt ông nội, Đúng là cô ta không dám nói gì. Cô ta bĩu môi xong lấy mặt dây chuyền trong túi ra chơi. Mặt dây chuyền này là một chai thủy tinh. Bên trong có một gốc cây khô màu tím. Diệp Thành nhìn thoáng qua là biết thứ này là gì. Đây là linh thảo băng tế lan có thể luyện thành tử vân đan. Chương 3. Một bước trúc cơ. Tử vân đan là tên một loại đan được giúp thăng lên cấp bậc trúc cơ. Nếu như có thể luyện ra tử vân đan, Diệp Thành có thể thăng cấp thành công lên trúc cơ. Nếu vậy thực lực của anh sẽ có tăng vọt. Anh quyết tâm nhất định mình phải có được cây băng tế lan này. Nghĩ tới đây, anh nhìn thẩm minh nhan, thản nhiên nói: chăm sóc cô ta cũng được nhưng tôi muốn mặt dây chuyền trong tay cô ta. Cái gì? thẩm minh nhan hét lớn. Mặt dây chuyền này là quà do mẹ cô ta tặng. Không biết vì sao trong này lại có một loại thực vật có tác dụng an thần tĩnh tâm. Những khi tâm trạng khó ở, buồn bực tích tụ trong lòng, cô ta sẽ lấy ra để vuốt ve. Điều kỳ diệu là chỉ cần vuốt mấy cái, cảm xúc cũng sẽ dễ chịu hơn hẳn, mặt dây chuyền này đã bên cạnh cô ta nhiều năm, dù thế nào thì thẩm Minh Nhan cũng không muốn tặng nó cho người khác, huống chi còn phải tặng Diệp Thành đáng ghét này, nhưng ông nội thẩm thiên minh của cô ta lại nói, Minh Nhan, đưa mặt dây chuyền cho tiền bối đi, ông nội, thẩm Minh Nhan thốt lên một tiếng, đây là quà của mẹ tặng cháu, không thể cho ai được, thẩm thiên minh dùng giọng điệu nghiêm khắc nói. Chẳng lẽ cháu không chịu nghe lời của ông nội luôn sao? Thẩm Minh Nhan thấy vẻ mặt ông nội nghiêm túc không cho phép cãi lời thì chảy nước mắt, ấm ức tháo mặt dây truyền xuống, đưa cho Diệp Thành. Diệp Thành nắm băng tế lan trong tay là lập tức cảm nhận được dược lực của nó, trong lòng cực kỳ kích động. Rồi anh nhìn thẩm Minh Nhan, nước mắt tủi thân đã chảy dài trên mặt cô ta, anh nhìn cô ta, đột nhiên thấy mềm lòng, mở miệng nói, giơ tay ra đây, anh nói gì? Thẩm Minh Nhan gần như đang dùng ánh mắt muốn ăn thịt người để nhìn anh. Diệp Thành thản nhiên đáp. Tôi bảo cô giơ tay ra. Tôi cho cô một thứ. Coi như tôi cũng tặng cô một món quà. Có qua có lại. Tôi không cần. Thẩm Minh Nhan vừa từ chối xong. Diệp Thành đã đi qua người Thẩm Thiên Minh. túm lấy tay Thẩm Minh Nhan. Đồ lưu mạnh. Anh làm gì đó. Thẩm Minh Nhan không khỏi tức giận. Diệp Thành hờ hương nói. Tôi cho cô một cơ duyên. Chỉ một lần này thôi. Cô phải giữ cho chắc đấy, anh vừa dứt lời là lập tức truyền một tia linh khí trong cơ thể vào trong người thẩm minh nhàn. Đối với võ sĩ, linh khí giống như nguồn năng lượng mạnh nhất ở thế giới này, dù chỉ là một chút xíu, nó cũng có thể giúp họ mạnh lên rất nhiều. Nói cách khác, sức mạnh của võ sĩ giống như một ngọn lửa trên ngọn nến rất nhỏ, sức nóng cũng không bao nhiêu, mà linh khí lại giống như nguồn sức mạnh khi núi lửa phun trào. Hai thứ này khác biệt một trời một vực, không thể so sánh. Nếu Thẩm Minh Nhan chỉ là ngọn lửa được thắp bởi ngọn nến, còn Diệp Thành trước khi sống lại chính là mặt trời ánh nắng trói trang, tranh lệch giữa hai người đâu chỉ là lớn bình thường. Cho dù là hiện giờ, trong cơ thể Diệp Thành chỉ có chút xíu linh khí nhưng anh vẫn mạnh hơn Thẩm Minh Nhan rất nhiều. Thẩm Minh Nhan cảm thấy được có một nguồn năng lượng đang ảo ạt tiến vào trong cơ thể, năng lượng mạnh mẽ tới mức như muốn làm cô tan chảy, sắc mặt cô ta hoảng sợ, muốn rút tay ra nhưng lúc này, Diệp Thành cũng đã buông tay. Cả quá trình cũng chỉ có một giây đồng hồ, Thẩm Minh Nhan hốt hoảng nhìn Diệp Thành, anh làm gì tôi, Diệp Thành nhìn đối phương, thản nhiên nói, có lẽ bây giờ cô đã có thể luyện được ám kình rồi, tôi chỉ thuận tay giúp cô tăng cường kinh mạch, sau này cô có thể luyện võ rất dễ dàng, hả, không chỉ Thẩm Minh Nhan mà ngay cả Thẩm Thiên Minh cũng choáng váng khi nghe, một giây thời gian là đã có thể đưa Thẩm Minh Nhan đạt tới ám kình, chuyện này, việc này quá thần kỳ. Võ sĩ có thiên phú mạnh mẽ muốn vượt qua cấp bậc này thì cũng phải mất hơn năm, sáu năm, chẳng lẽ Diệp Thành thật sự có thể thành công chỉ trong một giây kia. Thẩm Thiên Minh vội nhìn về phía cháu gái, hỏi dồn Minh Nhan, cháu cảm thấy thế nào? Thẩm Minh Nhan nhắm mắt, một lát sau, nước mắt lại chảy trên mặt cô, ông nội, hình như con thật sự cảm nhận được ám kinh rồi, hơn nữa kinh mạch còn thông thoáng hơn trước gấp bội. Thẩm Thiên Minh mừng rỡ, bật thốt thành tiếng. Còn không mau dập đầu cảm ơn tiền bối đi, thẩm minh nhan được cơ duyên này rồi cũng đã chịu phục, cảm động đến mức rơi lệ, cô ta hoàn toàn tin phục Diệp Thành rồi, khi cô ta định quỳ lại thì anh lại đột ngột đứng lên, tôi đã nói là có qua có lại rồi mà, giờ tôi còn chút việc, sau này có duyên thì hai bên sẽ gặp lại, còn nếu không có duyên phận thì đừng làm phiền tôi nữa, Diệp Thành vừa dứt lời, anh đứng lên rồi đi tới trôi nối liền giữa các toa xe mà không hề quay đầu lại. Thẩm Minh Nhan nhìn theo bóng lưng anh, không nhịn được mà hỏi ông nội mình, ông nội, để tiền bối đi vậy sao ạ, có cần sai người điều tra một chút không? Thẩm Thiên Minh vội nói, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, tính cách tiền bối rất ngạo mạn, đừng chọc giận đối phương, Diệp Thành rời khỏi ghế, đi vào buồng vệ sinh, khóa kỹ cửa rồi mới lôi mặt dây chuyền từ trong túi ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế tử vân đan. luyện chế loại đan dược hạ phẩm cấp bậc trúc cơ này. Anh không cần lò đan gì cả, chỉ cần dùng linh lực dồn tới bàn tay để nung là được. Trước khi xuống xe là sẽ luyện chế thành công thôi. Một gốc cây băng tế lan trong tay anh nhanh chóng bị nghiền thành bụi phấn. Sau đó linh lực tràn vào băng tế lan hóa thành chất lỏng chậm rãi xoay tròn. Theo dòng linh lực của Diệp Thành thúc đẩy, chất lỏng dần dần cô động. Khi tàu từ từ dừng bánh, ngón tay Diệp Thành khẽ bóp mạnh vào trong. Linh lực lập tức bao quanh, ba viên tử vân đan màu tím lớn cỡ hạt gạo đã thành hình Có mấy viên đan dược này, mình có thể bước vào trúc cơ kỳ rồi. Cấp bậc tu vi của người chân chia thành 9 bậc, lần lượt là, trúc cơ, tu thể, kim đan, xuất khiếu, nguyên anh, hợp đạo, phi thăng, độ kiếp, đại thừa, ngón tay diệp thành búng lên. Một viên tử vân đan rơi vào trong miệng anh, trong tích tắc, dược lực lan ra, một cảm giác mát lạnh chạy xuống dưới, hóa thành linh lực tinh khiết nhất, chạy khắp xương cốt. Diệp Thành tức khắc tiến vào trúc cơ sơ kỳ, linh khí trong cơ thể dồi dào hơn vừa nãy gấp trăm lần, lúc này, loa thông báo vang lên, xin quý hành khách chú ý, đoàn tàu sắp tới ga Hải Thành, đến Hải Thành rồi à, Diệp Thành nở nụ cười tàn nhẫn, bạch tiểu huyên, đời trước cô dám cấu kết với nhân tình, hại tôi thảm thật, đời này phải để tôi chơi với cô cho đã đời, yên tâm đi, các người sẽ không dễ dàng được chết đâu, tôi muốn từ từ đùa chết các người chương bốn vợ chưa cưới đoàn tàu đã dừng diệp thành bước xuống nhà ga hải thành bạch tiểu huyên kiều diễm trong bộ váy trắng nhìn thấy anh liền lập tức tiến lên đón diệp thành nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô ta thì lạnh lùng cao môi thầm nghĩ hải thành tôi tới rồi đây diệp thành đi đường chắc mệt mỏi lắm hả bạch tiểu huyên tiến lên trên mặt nở nụ cười ngọt ngào diệp thành lại đáp với vẻ thản nhiên không mệt nhưng đúng lúc này Anh lại nghe thấy một giọng nữ mang theo ý mỉa mai, Tiểu Huyên, đây là chồng chưa cưới của cậu à, trông tầm thường thế, Diệp Thành ngẩng lên nhìn thì mới phát hiện bên cạnh Bạch Tiểu Huyên còn có một cô gái ăn mặc toàn đồ hiệu, lời vừa rồi là do cô ta nói, ngay lập tức, hai mắt Diệp Thành nghiêm túc, anh nhớ ra thân phận của người này, cô ta là bạn thân của Bạch Tiểu Huyên, cô hai nhà họ Lý, Lý Cẩm Vi, năm đó cô ả này cũng châm chọc khiêu khích anh không ít, có thể nói. Năm đó anh rơi vào kết cục bi thảm như vậy, công của cô ả này cũng không ít. Đáng lận nhất là cô ả luôn giúp anh trai cô ả là Lý Việt Trạch theo đuổi Bạch Tiểu Huyên, mà Lý Việt Trạch lại là kẻ thù lớn nhất đời trước của anh. Trong mắt Lý Cẩm Vi, Bạch Tiểu Huyên và anh trai mình mới là sướng đôi vừa lứa, ông trời tác hợp. Nhưng tiếc rằng, nhà họ Bạch và nhà họ Diệp là quan hệ thân thiết suốt nhiều thế hệ, gia chủ hai bên đã đính hôn cho hai người từ trước. Vì vậy, Cô à càng không khách khí với Diệp Thành, vừa gặp là đã mỉa mai, này, anh Diệp Thành phải không nhỉ, anh cảm thấy mình xứng với chị Tiểu Huyên a, người theo đuổi chị ấy có thể xếp hàng từ đây tới sông Thương Lan, nhìn lại mình xem, cần bề ngoài thì không có bề ngoài, cần sự nghiệp càng không có sự nghiệp, dù so với trai bao thì anh cũng chẳng bằng đâu, nghe thấy lời nói của bạn thân, nụ cười giả tạo trên mặt bạch Tiểu Huyên càng thêm dạng dỡ. Bản thân cô ta cũng không muốn gả cho Diệp Thành, nếu Diệp Thành tự biết khó mà lui, thế thì không thể tốt hơn. Nhìn Diệp Thành trước mặt ăn mặc toàn hàng chợ, bối cảnh không có, ra thế càng không, năng lực vô dụng, hoàn toàn không thể sánh bằng cậu chủ nhà giàu như Lý Việt Trạch. Thấy cảnh này, Bạch Tiểu Huyên thở dài trong lòng, loại mặt hàng này hoàn toàn không xứng với mình, cô ta không khỏi nhíu mày, Diệp Thành, hôm nay là tiệc đính hôn. Anh không thể mặc đồ trang trọng một chút à, Diệp Thành im lặng không đáp, mà dáng vẻ này của anh lại làm Bạch tiểu huyên tức giận mà không chỗ chút. Tiếp tục oán trách, vì sao anh cứ luôn mặc hàng vỉa hè vậy, nhà anh nghèo cỡ nào, chẳng lẽ anh không biết làm vậy sẽ khiến tôi mất mặt à, Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm tới họ. Trong hành lý của anh là đồ vest hiệu, là do bố đưa cho anh lúc trước khi lên xe, ông ấy còn dặn đi dặn lại là phải mặc trước khi xuống xe, anh nhớ lại đời trước. Khi ấy trong lòng anh rất hướng khởi, thay đồ rồi tới gặp Bạch Tiểu Huyên nhưng kết quả lại bị mấy người Lý Việt trạch xỉ nhục một trận trong bữa tiệc đính hôn. vì thế anh không định nể mặt mấy người này mà bình tĩnh đi tới trước mặt Bạch Tiểu Huyên, lên tiếng, mặc vậy là được, đi thôi, cái gì, hai mắt Bạch Tiểu Huyên trợn trừng, trong ấn tượng của cô ta, từ nhỏ tới lớn, Diệp Thành luôn là người hầu theo đuôi mình, nói khó nghe một chút thì là con chó định nọt thôi. Luôn nói chuyện với cô ta rất dịu dàng, đã bao giờ lạnh nhạt thế này đâu, anh dám nói thế với tôi à, Bạch Tiểu Huyên cảm thấy máu dâng lên não, nhưng đồng thời cũng nhận ra là Diệp Thành hôm nay không giống ngày xưa, Diệp Thành hỏi lại cô ta, có định đi nữa không, chẳng lẽ cô muốn đính hôn ở nhà ga, Bạch Tiểu Huyên tức giận siết chặt nám đấm nhưng lúc này, một giọng nói vang lên, ngại quá, anh tới chậm, hai mắt Lý Cẩm Vi sáng lên, hoạt bát chạy tới cạnh người đàn ông. Ôm lấy cánh tay đối phương, nhõng nhà nhõng nhẽo, anh Phong à, sao giờ anh mới tới chứ? Diệp Thành liếc một cái là lập tức nhận ra người đàn ông này, người này tên Trần Phong, bạn trai của Lý Cẩm Vy, cũng là anh em thân thiết của Lý Việt Trạch. Đời trước, người này và Lý Việt Trạch là kẻ tung người hướng, sỉ nhục mình, nỗi hận của anh đối với gã cũng gần bằng Lý Việt Trạch và Bạch Tiểu Huyền. Trần Phong thể hiện sự tự đắc giữa hai hàng lông mày, gã nói, chiếc xe trước đó hơi cũ. Tôi phải đổi chiếc S65 AMG giữa đường nên hơi trễ rồi một chút. Ôi chao, đây là chiếc xe xịn giá ba triệu đấy. Lý Cẩm Vi thốt lên một tiếng rồi liếc Diệp Thành một cái. Cười lạnh nói thêm, có người dù tốn cả đời chắc cũng không mua nổi bốn cái bánh xe của chiếc S65 này đâu nhỉ. Cô ả mong có thể nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ghen tị của Diệp Thành nhưng tiếc là Diệp Thành lại tỏ ra không hề quan tâm. Điều này khiến Lý Cẩm Vi có chút không vui. Nhưng hành động này lại làm Trần Phong chú ý, gã và Lý Cẩm Vi thi thầm, trên mặt gã nở nụ cười giả tạo, vươn tay ra với Diệp Thành, anh là bạn trai tiểu huyên nhỉ, tôi là Trần Phong, trưởng phòng nhân sự công ty Thái Á, không biết người anh em công tác ở đâu, gã vốn cho rằng khi tới trước mặt người đàn ông này, mình có thể khoe khoang địa vị một chút để bạn gái hả giận, ai ngờ đối phương chẳng hề nhìn gã một cái nào, hờ hững đứng tại chỗ, càng không định bắt tay. Không khí nhất thời trở nên lúng túng, Bạch Tiểu Huyên không nhịn được mà mở miệng, Diệp Thành, Trần Phong bắt tay anh kia, bắt tay với tôi, Diệp Thành nghiêng đầu hỏi, dùng ánh mắt như đang nhìn không khí liếc Trần Phong một cái rồi hỏi, tôi quen anh ta à, Trương Năm, ra thế hiển hách, nghe vậy, Trần Phong thấy bức bối trong lồng ngực, nhưng phải giữ hình tượng trước mặt bạn gái, gã đành cố nén giận rồi châm trọng. hà, tính anh bạn này cũng nóng nảy quá nhỉ. Chắc hẳn phải tài giỏi lắm đúng không? Không biết bình thường anh đi xe gì? Diệp Thành lạnh nhạt nói. Tôi không có xe. Trần Phong liền chế diễu anh ngay. Xe mà cũng không có à? Nghèo vậy cơ đấy. Hay là thế này nhé? Tôi có một chiếc xe BMW K5 Series. Cũng hơi cũ rồi. Nhưng cũng được coi là xe sang với anh. Tôi nể mặt tiểu huyên nên bán rẻ cho anh đấy. Tôi không có hứng thú. Diệp Thành cười lạnh. Mua xe bằng tiền của bố mẹ thì đắc ý gì chứ? Anh còn nợ bao nhiêu tiền xe thế? Diệp Thành nhớ là kiếp trước, để mua chiếc Mercedes S65 này mà Trần Phong cố kiếp mua cho bằng được. Gã bắt bố mẹ cho 1 triệu tệ, sau đó nợ gần 2 triệu tệ, mỗi tháng đều phải trả khoản vay định kỳ năm chục ngàn tệ, sau đó gã hết cách đành phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền. Sở dĩ Trần Phong trở thành tay sai của Lý Việt Trạch rồi mới bắt tay với hắn đối phó anh. Nguyên nhân chủ yếu là do Lý Viện Trạch đã cho gã một khoản tiền để giúp gã trả nợ khi đã túng quẫn, nếu không thì chỉ riêng khoản nợ và phí bảo dưỡng của chiếc siêu xe này đã vắt kiệt gã từ lâu rồi. Nghe giọng điệu của Diệp Trần, Trần Phong suýt nữa không nhịn được mà vang tục chửi mắng. Gã quả thực đã xin gia đình rất lâu mới có tài trợ, vốn bố mẹ cho gã một triệu tệ để gã mua xe trong khoảng đó, nhưng gã tự ý dùng khoản tiền đó làm khoản đặc cọc đầu tiên rồi mua con S65 này. Đây chính là chỗ đau của gã, thế mà lại bị Diệp Thần chọc vào, Trần Phong bực tức ngụy biện, cái xe này của ông đây trả hết một lần đấy, cái thứ nghèo khổ như anh thì hiểu cái gì, Diệp Thành lạnh giọng nói, có phải trả hết một lần không, anh lấy hợp đồng mua xe ra đây, anh vừa lấy xe, chắc hợp đồng mua xe vẫn ở trong xe nhỉ, anh, Trần Phong không ngờ Diệp Thành sẽ có chiêu này, gã bị chặn họng không biết nên làm thế nào, thấy bạn trai nhận thua. Lý Cẩm Vi tức điên lên, nhà anh phong rất giàu, cái đồ nghèo khổ như anh đừng có ghen ghét anh ấy, có ghen ghét cũng vô dụng, anh cũng muốn nhà anh mua cho anh Mercedes S65, nhưng nhà anh mua nổi không, cái thứ như anh sao có thể xứng với Tiểu Huyên cơ chứ, biết điều thì cút đi, Diệp Thành lạnh nhạt nhìn cô ả, anh chẳng buồn nói chuyện với cô ả nữa, bạch Tiểu Huyên cũng không muốn mấy người cãi nhau trên đường cái, cô ta vội nói, được rồi, bớt nói lại. Mau lên xe đi, tối nay là tiệc đính hôn, Diệp Thành, anh đừng làm mọi người mất hứng." Trần Phong đột nhiên giơ tay ra nói với Diệp Thành, "Ngại quá, hai cô gái xinh đẹp này lên là xe tôi kín chỗ rồi, không chờ được anh đâu, tự đi mà bắt xe đi, xe này có không gian rộng, có 5 chỗ ngồi." Trần Phong nói đã kín chỗ, ý rành rành là không muốn để Diệp Thành ngồi, nhưng Diệp Thành không nói gì mà lạnh giọng cười, "Được, tôi bắt xe." Trần Phong khinh thường nhìn Diệp Thành một cái, gã đi đến trước xe Mercedes S65 mới toanh rồi mở cửa xe để hai cô gái đi vào, sau đó Trần Phong hống hách giờ ngón giữa với Diệp Thành, rồi gã ngồi vào ghế lái, lúc này, Diệp Thành chợt nảy ra một ý, một luồng linh khí được thả ra, cắt đứt ống dẫn dầu của khoang động cơ, Trần Phong muốn khởi động, nhưng sau khi ấn nút khởi động thì xe vẫn im re, gã suýt nữa không khống chế nổi biểu cảm trên mặt. Xe mới mua gần 3 triệu tệ mà không khởi động được Thế này thì mất mặt quá Thế là gã khởi động lại Nhưng xe vẫn đứng im Trần Phong bắt đầu bực Lý Cẩm Vi không nhịn nổi nữa Cô à hỏi Anh Phong Sao thế Có phải hết xăng không Không thể nào Anh vừa đổ đầy xăng mà Mặt Trần Phong nóng bừng Nói Có lẽ là tiệm xe 4S bán cho anh cái xe có vấn đề Để anh gọi điện hỏi họ Khốn kiếp Đen thật Diệp Thành vẫn đứng phía không xa, anh nghe được rõ Trần Phong nói xe vừa được đổ đầy xăng, anh lập tức nhớ kỹ. Ngay sau đó, một luồng linh khí ập vào thùng xăng của xe Mercedes, truyền xăng trong đó vào khoang động cơ qua ống đê ớ xăng của thùng xăng. Trước đó ống dẫn xăng đã bị anh cắt đứt, xăng lập tức tràn vào rót đầy khoang động cơ, nhưng Trần Phong không hề phát hiện ra. Gã tứ giận lôi điện thoại ra rồi gọi cho nhân viên của cửa hàng xe Mercedes 4S, mắng chửi liên hồi. Trời đất ạ, ông đây mua xe 3 triệu tệ mà không khởi động được, các người bán cái của khỉ gì vậy, Diệp Thành nở mụ cười tàn nhẫn nói khóe miệng, ngay sau đó anh khẽ búng ngón tay, lẩm bẩm đốt, một tiếng ẩm vang lên, nắp capo của xe bị một ngọn lửa lớn lật tung lên, ngọn lửa hường hực ngay lập tức thiêu cháy cả cái xe, Bạch Tiểu Huyên phản ứng nhanh nhất, cô ta kêu lên thất thanh rồi mở cửa xe lao ngay ra, Diệp Thành thì đang mải suy nghĩ có nên khóa cửa xe rồi để Bạch Tiểu Huyên chết ở đây luôn không? Anh lại nghĩ, thế này thì quá hời cho cô ta rồi, anh phải chơi trò mèo vờn chuột với cô ta cho đã mới được.